Chương 1081, đường về nhà Tiêu Trần nhìn chậm chậm đôi mắt của Hạ Nhi, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp không có hận thù, không có bi thương, chỉ có kiên quyết. Được. Tiêu Trần khẽ gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hạ Nhi trở thành người đệ tử ký danh thứ hai của Tiêu Trần. Tiền bối. Lúc này chương lông đi tới. Gương mặt thiết huyết hán tử này quể oải, mắt đầy tơ máu. Nhưng điều hiện tại hắn ta lo lắng hơn chính là xử lý những thi thể này như thế nào Đào hầm chôn sao Nhiều thi thể như vậy thì nó cũng là một công trình vĩ đại Đốt Tìm rơm cụi ở đâu, tối hôm qua mới vừa mới mưa Nếu như không xử lý, để mặc thi thể như vậy, không nói về tình cảm là không ổn Chỉ là chỗ này nhiều thi thể quá, sợ rằng đến lúc đó sẽ gây ra ôn dịch Tiêu Trần biết chương lông muốn nhờ mình Tiêu Trần cũng không từ chối. Tiêu Trần dùng đặc tính hút vật thể của chấn thiên thức, hút một lượng lớn bùn đất từ phía xa đến, bắt đầu chôn thi thể được sắp xếp trên đất trống. Một phần mộ vĩ đại mai tán 5.000 người, cứ như vậy xuất hiện bên trong tòa Long Thành. Mọi người vẫn bình tĩnh, thời điểm nắm mộ vĩ đại được chất lên lại khóc lên. Tiếng khóc to lớn hợp lại truyền đi rất xa. Rất xa. Phần mộ này mai tán người nhà, bạn bè của xa phan mo nay mai tang nguoi họ cũng mai táng hy vọng của bọn họ. Mọi người nhìn phía xa, thế giới này còn có chỗ dung thân của bọn họ hay không? Nhưng có lẽ bọn họ không biết, cái chết đã tới gần bọn họ, độc quỷ kinh khủng đang ẩn núp trong thân thể bọn họ. Đi thôi, đi theo tôi đi, sẽ khá hơn thôi, tin tưởng tôi. Tiêu Trần dẫn những người may mắn còn sống sót đi về một phía xa. Trong đội ngũ này mới tăng thêm một đội ngũ chừng ngàn người. Bọn họ chính là người được miếu tiên sinh che chở, sinh sống trong tiểu đồng thiên. Tiên sinh không còn nữa, cũng sẽ không còn nhà. Bọn họ không thể không bước trên con đường tìm kiếm chỗ dung thân lần nữa. Tiêu Trần mang theo bọn họ. Đón lấy ánh mặt trời, Tiêu Trần phất phất tay với phía xa, nơi đó thật sự có thế ngoại đạo nguyên. Con đường luôn rất cực khổ. Vẫn sẽ không ngừng có người ngã xuống. Tiêu Trần bắt được mấy con giả thú to lớn để chúng nó vác một ít người già yếu. Hai ngày này chương lông có chút lo lắng, bởi vì đường tiêu trần tiến tới lại chính là mục đích của bọn họ. Chương lông sợ đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề gì? Tiêu trần biết chương lông đang lo lắng suy nghĩ gì, nhưng tiêu trần lại không nói gì. Hắn vẫn luôn suy nghĩ làm sao cứu những người bị lây độc quỷ. Hôm nay đã là ngày thứ ba, sợ rằng độc quỷ sẽ phát tác rất nhanh. Đột nhiên tiêu trần nhớ lại một vật, Đó chính là giải dược mà tử thần luyện chế. Loại giải dược này có khả năng giải trừ hết một nửa độc trên người mình. Như vậy, có phải cũng có thể giải trừ độc quỷ hay không? Chữa ngựa chết thành ngựa sống, ngược lại cũng không có biện pháp khác. Tiêu Trần đánh ra một cái mương nhỏ, dùng chấn thiên thức để hút tới một ít nước. Hòa tan giải độc đang trong bình ngọc vào mương. Chuyện này thì không có cách nào. Số lượng người nhiều lắm chỉ có thể dùng phương pháp này pha loãng giải độc đan còn như hiệu quả như thế nào thì phải mặc cho số phận uống xong nước đã được hòa giải độc đan mọi người tiếp tục đi hạ nhi xem tất cả chuyện tiêu trần làm ở trong mắt tâm đầy cảm kích lần này rốt cuộc ông trời cũng mở mắt cho đến sáng sớm ngày hôm sau cũng không có ai chết đi vì cảm nhiễm độc quỷ nói cách khác giải dược của tiêu trần hữu hiệu rồi đương nhiên nếu như để tử thần biết tiêu trần dùng hết giải độc đan như vậy Nhất định sẽ tức đến học bà lít máu. Bởi vì nguyên vật liệu của giải độc đang đều là cực kỳ hiếm thấy. Là thiên tài địa bảo có thể giải bách độc. Sở dĩ không có hiệu quả quá lớn đối với độc trên người tiêu trần, đó là vì độc trên người tiêu trần thực sự quá độc. Kỳ thực dược hiệu của giải độc đang vô cùng mạnh liệt, để cứu những người này chỉ hai 2-3 viên là đủ rồi. Kết quả tiêu trần dùng cho hết sạch sành xanh một lọ 10 viên. Không có vấn đề độc quỷ. Giống như đường xá lại trở nên bằng phẳng hơn. Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy một ngọn núi lớn. Một tòa thần sơn tỏa ra ánh sáng lung linh. Một con hỏa phượng màu đỏ xoay quanh bay múa ở đỉnh thần sơn. Tiếng chim hót êm tai truyền khắp toàn bộ trời đất. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, bái lạy thần sơn, lệ rơi đậy mặt. Về nhà. Tiêu Trần nở nụ cười. Lúc này Hạ Nhi lại thận trọng đến gần Tiêu Trần. Sư phụ Hạ Nhi hơi trút chắc gọi một câu. Trải qua thương lượng, chương lông đồng ý để Hạ Nhi chuyển môn Hạ sang làm một đệ tử ký danh của Tiêu Trần. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày như vậy tới nay, Hạ Nhi gọi Tiêu Trần là sư phụ. Chương 1082, đường về nhà, hai, Tiêu Trần lại lắc đầu, sư phụ là hai chữ rất nặng nề. Hơn nửa tôi cũng không có dự định chính thức thu học trò. Cô gọi tôi là tiên sinh đi, tiên sinh truyền đạo dạy nghề giải thích nghi hoặc. Không biết vì sao trong lòng Hạ Nhi có chút mất mát. Tiên sinh, ngài có thể. Tiêu Trần phất phất tay, cắt đứt lời Hạ Nhi nói. Tiêu Trần biết nàng muốn nói gì, chắc là bảo mình không nên làm yêu quái ở chỗ này mà thôi. Tiêu Trần cười cười, căng giọng hô một câu. Tôi đã trở về. Biển xanh dập dờn, kỳ cảnh thế gian trong sách, bóng hình xinh đẹp ngê thường, điệu múa phong hoa tuyệt đại. Lâm Vân Mạc Vũ, tụng khoáng thế liêu nguyên, tóc đen lướt nhẹ phổ tiên cảnh nhân gian. Đây mới thực sự là tiên cảnh nhân gian, tất cả mọi thứ nơi đây phù hợp với hết thảy tưởng tượng của người ta đối với tiên cảnh. Khi mọi người đang quỳ bái, cảm nhận khí tức thần sơn yên tĩnh mà thần thánh. Một câu của Tiêu Trần trực tiếp phá hủy bầu không khí thần thánh trang nghiêm trong nháy mắt sắc mặt hạ nhi hơi tái nhợt, rốt cuộc chuyện mình lo lắng cũng sẽ xảy ra hay sao? Một tiên sinh hời như hắn thực sự tới đây gây sự. Tôi đã trở về. Tiếng hét trung khí mười phần nặng nề nhộn nhạo tản ra. Âm thanh đụng vào núi lớn, đụng vào trong thôn trang, lại vang vọng yếu ớt lại. Mặc dù tiêu trần có chút bệnh tâm thần, nhưng cũng không thể cản trở hắn là một người rất đáng yêu. Tiêu trần thích động vật nhỏ, đặc biệt là chó mèo, Các loại động vật nhỏ có lông mềm Lúc trước không ở bao lâu trên địa cầu Mà thiếu chút nữa sửa nhà thành vườn bách thú Trên núi Hát Phong có rất nhiều động vật dễ thương Tiêu Trần rất thích chúng nó Mà những tiểu tử này cũng đều rất thích tiêu Trần Bởi vì thân tiêu Trần hướng thiên nhiên Mang theo khí tức gần gũi tất cả Cái này khiến chúng nó không nhịn được nghĩ muốn tới gần tiêu Trần Trên núi Hát Phong lợi hại nhất là ai? Không thể nghi ngờ nhất định là tiểu tỉ tỉ tieu ty ty thần Nhưng trên núi Hát Phong ai là người giữ lời nhất? Chỉ có một, đó chính là Tiêu Trần. Làm sơn đại vương của núi Hát Phong, đi ra ngoài đã hơn một năm, bây giờ trở về tất nhiên là muốn được chào đón. Núi Hát Phong an tĩnh, lúc này đột nhiên cứ huyên náo như vậy, vô số tiếng kêu hưng phấn vang lên ở trong núi. Mà hỏa phượng vẫn bay quanh ở trên đỉnh núi, cũng mang theo trăm loài chim phi xuống dưới cực nhanh. Toàn bộ núi lớn lúc này giống như là sống lại, Tỏa ánh hào quang vạn trượng. Trong thôn trang nhỏ dưới chân núi U tỉnh lúc này cũng náo nhiệt. Tiêu Trần là tiểu tiên nhân rất dễ mến, cái này là nhận thức chung của tất cả thôn dân. Mặc dù có đôi khi tiểu tiên nhân thích đùa dai, nhưng chuyện này cũng không hề cản trở các thôn dân thích tiêu trần. Đặc biệt là đại cô nương, tiểu tức phụ, cũng hận không thể đoạt lại tiêu trần. Hơn nửa tiêu trần có đại ân cho đối với bọn họ, cho phép bọn họ định cư ở chỗ này. Chỉ cần mỗi điều này, trong mạc thế chính là thiên đại ân tình. Một thiếu nữ da hơi đen chạy ra khỏi phòng, ánh mắt của nàng vô cùng sáng, giống như có ngôi sao đang sáng lên. Ai nha? Thắng nằm con từ từ thôi, mang giày vào. Con gái không được hấp tắp. Giọng thôn trường có chút bất đắc dĩ truyền đến, thắng nằm quay đầu làm một mặt quỷ. Vui vẻ nhảy cà tưng chạy ra phía ngoài thôn. Mà thôn trường dẫn các thôn dân chậm rãi theo sau. Hạ Nhi và Chương Long liếc nhìn nhau, khuôn mặt chấn động. Tình huống hiện tại đã làm bọn họ bối rối. Tốc độ hỏa phượng là nhanh nhất, mọi người nhìn thấy hỏa phượng tới gần cực nhanh, kích động quỳ xuống. Trong bất cứ truyền thuyết nào, Phượng Hoàng cũng đều là thần thú điềm lành. Nhưng nhanh nhất cũng là một con heo, con heo màu vàng chính là Hát Phong. Hắn ta cưỡi ở một con ngựa. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Úi ôi, Trần Huynh Đệ! Chịu về nhà rồi nhệ, còn tưởng rằng anh bị nữ yêu tinh nào bắt lại thành áp trại tướng công ở bên ngoài nữa nha. roi nhe con tuong rang anh bi nu yeu tinh nao bat lai thanh ap trai tuong cong o ben ngoai nua nha hac phong âm dương quái khí nói. Lần này tiêu trần đi thế mà đã hơn một năm, hoàn toàn không có tin tức, nếu không phải là tử thần ngăn cản, hắn ta và võ vô địch đã sớm ra ngoài đi tìm người. Kha kha. Tiêu trần nhe răng cười, lộ ra cái răng khỉnh dễ thương. Trong lòng Hắc phong có dự cảm xấu, vừa định chạy đi. Kết quả một trận gió thổi qua. Tai lợn hát phong đã bị sách lên. Tuy hát phong không có đuôi, nhưng tiêu trần đã sớm tìm được cách chơi mới. Sách lỗ tai hát phong múa thành một cánh quạt lớn. Tiếng kêu như mổ lợn vang lên ở chỗ này. Vào thời khắc này, một thủy hoàng màu đen đi tới trước mặt tiêu trần. Một nữ nhân xinh đẹp vô song xuất hiện trong thủy hoàng, đúng là tử thần. Cô cười tủng tỉm nhìn tiêu trần, cả mắt đều là ôn nhu. Mà tử thần xuất hiện lại làm cho tóc gáy toàn thân hạ nhi và chương lông chổng ngược. Chương 1083, về nhà làm người tu hành, cảm nhận của bọn họ đối với sức mạnh nhạy bén dị thương. Ở trước mặt tử thần, bọn họ cảm giác mình như hạt bụi, nhỏ bé không gì sánh được. Tiếp đó càng ngày càng nhiều động vật xuất hiện ở nơi đây. Trong này có rất nhiều linh thú... Thần thú trong sách mới có ghi lại. Nơi này đã vượt qua kiến thức của mọi người, bọn họ chỉ có thể lòng mang kính nể nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, tựa như một giấc mộng đẹp. Đi thôi, trước tiên thu xếp các người ổn thỏa đã. Tiêu sinh tu nhu mot cười hiếp mắt ném hip mat nem hat phong trong tay ra ngoài. Tiếng chửi bới vang dội của hát phong không ngừng trầm bỗng ở trên không trung. Hạ Nhi và Chương Long chỉ có thể mấy móc gật đầu. Chuyện đã xảy ra nơi đây đã làm cho bọn họ không có dũng khí đặt câu hỏi. Nhưng sự tình lại rất rõ ràng rồi, hình như hắn là chủ nhân nơi này. Hạ Nhi có chút xấu hổ, cho tới nay, nàng vẫn không muốn thừa nhận Tiêu Trần là người tốt. Tiêu Trần ngồi trên thủy hoàng của tử thần, mang theo nhóm người này trùng trùng điệp điệp đi về phía ngôi làng. Tiêu Trần nói chuyện trong một năm này cho tử thần, không có bất kỳ dấu dếm gì, ngay cả chuyện về chấn thiên thức cũng nói. Thời điểm nghe được quyền phổ sát sinh, ánh mắt tử thần sáng lên, trong nháy mắt cả người bắt đầu tươi cười rạng rỡ. Tử thần đột nhiên ông lấy tiêu trần, ông thật chặt tiêu trần trong ngực. Nước mắt lạnh lạnh đột nhiên rơi xuống, từng giọt rơi vào mặt tiêu trần. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, tử thần cũng không ngoại lệ. Tiêu trần chưa từng hỏi qua, tại sao tử thần phải yêu cầu ở bên cạnh mình. Cũng chưa từng hỏi người cô muốn tìm là ai. Bởi vì tiêu trần cảm thấy chuyện xưa là phải từ từ nói ra. Tử thần cũng không nói ra chuyện xưa của mình, có thể cô cảm thấy thời cơ chưa tới. Tử thần ông tiêu trần thật chặt, đầy mắt cưng chiều. Không sai, chính là cưng chiều, cưng chiều như đối với người nhà. Hú hú. Trong khung cảnh ấm áp thế này, tiêu trần lại dằn co. Bởi vì có thể là bộ ngực tử thần cực kỳ nguy nga, ông thật chặt như thế, suýt nửa ngọc chết tiêu trần. Tử thần có hơi ngượng ngùng buông đầu tiêu trần ra, lau nước mắt của mình. Hô, tiêu trần thở ra thật dài, liếc mắt, nếu bị chết ngọc, vậy mẹ nó hắn chỉ có thể kêu oan uổng. Tử thần nhìn tiêu trần, muốn nói lại thôi, giống như có chuyện muốn nói, nhưng lại dường như có điều gì kiên kỵ. Tiêu trần lắc đầu, không muốn nói đừng nói, ngày nào nhớ ra muốn nói, gọi một tiếng là được. Tử thần nở nụ cười, tiểu tử kia thực sự là giỏi đoán ý người không trách được thu hút con gái thích như thế. nửa đường, tiêu trần gặp thắng nam. cô nương này chạy đến khuôn mặt đầy mồ hôi, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán trên trán, lòng ngực vì chạy nhanh dữ dội mà không ngừng phập phồng. thắng nam có chút cục xúc sách dày, lâu lâu mồ hôi tráng. nàng đỏ bừng mặt nhìn tiêu trần, có chút ngượng ngùng. tiêu trần giơ ngón tay cái lên, cười nói, thật xinh đẹp. thắng nam ngày càng ngượng ngùng, cúi đầu không dám nói lời nào. Tiêu Trần nhảy xuống khỏi Thủy Hoàng, đi cùng Thắng Nam cùng đến ngôi làng. Cuối cùng Thắng Nam là một đứa nhóc to gan, rất nhanh phần ngượng nguồn này đã biến mất vô ảnh vô tung. Thắng Nam nhìn Tiêu Trần, mặt mày hớn hở nói chuyện của hơn một năm nay, chuyện đã xảy ra trong thôn. Bò cái nhà ai để con nghe con, đương nhiên trong thôn Trang không cho phép chăn heo, bởi vì đồ vô sĩ hắc phong này chuyên xuống núi cảnh cáo thôn dân. Vợ của người nào lại sinh một tiểu tử mập mạp? Vợ nhà ai mắc đi mày lại cùng người khác, bị chồng mình đánh chết khiếp, cụ già nhà ai vì năm trước té lộn mèo một cái cứ như vậy mà đi, điều Thắng Nam nói đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Tiêu Trần lại nghe nồng nhiệt. Nói đến cuối cùng, Thắng Nam có chút ngượng ngùng sờ đầu, đều là việc nhỏ tùng lung. Tiểu Tiên Nhân là người làm chuyện lớn, không nên nghe điều này. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, đây không phải là việc nhỏ. Thắng Nam nghe không rõ, Nàng chỉ là một cô bé nông gia bình thường, không biết chữ nhiều lắm, vừa đủ mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này chính là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tiêu Trần cười cười nhìn Thắng Nam mơ hồ, tiên nhân cho má trong miệng các ngươi vĩnh viễn hoàn toàn không phải chủ nhân thế giới, mà các ngươi mới đúng, những chuyện nhỏ nhặt này mới là viên đá của một thế giới. Tiêu Trần câu được câu không trò chuyện cùng Thắng Nam, cho đến khi gặp được đoàn người của trưởng thôn thôn trưởng nhìn đội ngũ hơn mấy ngàn người này bị dọa cho giật mình tiêu trần nói tình huống một lần cho thôn trưởng nghe tiêu trần chuẩn bị xây một quốc gia ở chân núi hắc phong tuy nhân số cũng chỉ chừng mười ngàn nhưng cuối cùng cũng sẽ là khởi đầu thôn trưởng chỉ là một nông dân bình thường đối với lời tiêu trần nói thì cái hiểu cái không nhưng thôn trưởng cũng không nói ra ý kiến gì khác Chương 1084, Tiêu Trần cơ trí Tiêu Trần thu xếp ổn thỏa cho mọi người rất nhanh, rồi mang theo Hạ Nhi đi lên núi. Tiêu Trần quyết định để cho Hác Phong xử lý chuyện dựng nước, mặc dù lợn chết khá thờ ơ, nhưng thật sự có tài. Còn như ứng cử viên cho chức quân chủ, sáng sớm Tiêu Trần đã quyết định được, chính là Chương Long. Cho đến khi đi tới giữa sườn núi, mới đụng mặt võ vô địch mệt mỏi thở hỗn hỉnh. Võ vô địch cũng đáng thương. Hắc phong không mang anh ta đi chơi cùng, mình lại không thể phi hành. Anh ta lại chỉ có vỏ hồn kim thân, chạy xuống đoạn đường này suýt nửa bị mệt chết. Tiêu Trần thả vỏ vô địch trên bờ vai. Nói với hắn chuyện trong một năm này. Vỏ vô địch nghe được mà ngẩn ngơ, ở cảnh giới thứ nhất, trăm vạn phá lực khí, sợ rằng trước đây cũng là chưa từng có ai, chắc sau này cũng không có ai. Tiêu Trần lắc đầu, chưa từng có ai cũng không khả năng. Chí ít cái người sáng tạo quyền sát sinh phổ chắc đã đột phá cực hạn. Còn như sau này không có, đó chính là chuyện sau này, ai biết được. Tiêu Trần tìm một địa phương linh khí cực độ dư thừa cho Hạ Nhi, sắp xếp cho nàng đâu vào đấy. Tiêu Trần không có quá nhiều thời gian để giáo dục nàng, hơn nửa công pháp của Tiêu Trần cần ngộ tính tốt mới có thể tu hành. Cuối cùng Tiêu Trần quyết định dạy băng phách thiên tâm quyết, còn có thiên chinh quyết cho nàng. Thiên Chinh Quyết là căn bản dựng thân của Tiêu Trần, người biết Thiên Chinh Quyết đến nay, ngoại trự thần nhân ma ra, ý là ba thần hồn của anh Trần, cũng chỉ có đồ để ký danh kia. Hơn nửa đệ tử ký danh kia dùng cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Thậm chí Tiêu Trần không truyền Thiên Chinh Quyết cho là huyền tư. Cũng không phải là Tiêu Trần nặng bên này nhẹ bên kia, thật sự là bởi vì Thiên Chinh Quyết cực kỳ phức tạp, đồng thời không có chiêu thức cố định. Coi như ba người thần nhân ma thoi tham chi tieu tran khong truyen thien chinh quyet cho lac huyen tu cung khong phai la tieu tran nang ben nay nhe ben kia that su la boi vi thien chinh quyet cuc ky phuc tap đong thoi khong co chieu thuc co đinh coi nhu ba nguoi than nhan ma Trừ một vài chiêu thức tiêu trần hoàn chỉnh sáng tạo ra là ba người cùng sở hữu ra. Chiêu thức còn lại của bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Nếu như truyền thiên chinh quyết cho một nghìn người, sẽ có thể xuất hiện một nghìn cái thiên chinh quyết, chiêu thức mỗi người lĩnh ngộ đều không giống nhau. Sở dĩ tiêu trần truyền thiên chinh quyết cho Hạ Nhi, chủ yếu là vì thế giới đổ vỡ cần một người sở hữu võ lực mạnh mẽ đến trấn áp. Hơn nửa nơi đây còn có bàn cổ tà tướng, Tiêu Trần phải làm cho Hạ Nhi trở thành người có thể đánh nhau. Bàn về đánh nhau, Đại Tông Sư Võ Đạo tuyệt như Võ Vô Địch vậy, tuyệt đối là số một số hai. Tiêu Trần quyết định để cho Võ Vô Địch huấn luyện Hạ Nhi. Tiêu Trần cảm giác mình thực cơ trí cực kỳ, lại có thể làm một chưởng quỷ phủi mông. Băng phách thiên tâm quyết khác với băng phách tuyết hoa luân truyền cho Lạc Huyền Tư. Băng phách thiên tâm quyết chủ tu thân thể, mà băng phách tuyết hoa luân chủ tu tâm tính. Tiêu Trần cảm thấy tâm tính hạ nhi đã cực kỳ mạnh mẽ, tu thân là phương hướng chủ yếu của nàng. Đương nhiên còn như tâm ma các thứ đều phải tự mình đi phá, Tiêu Trần không giúp được gì. Tiêu Trần chỉ dùng thời gian một ngày đã an bài mọi chuyện rõ ràng, nếu bàn về lười biến, chỉ sợ cũng không có ai có thể so sánh được. Còn như nhóc lưu tô minh nguyệt. Trên đường trở về thề son sắc cam đoan sẽ bắt đầu tu hành. Kết quả nhóc con này vừa trở lại một cái liền chui vào trong lòng tiêu trần khò khò ngủ say. Ngủ dậy liền ăn, ăn xong rồi chơi. Tu hành. Đó là vật gì, có thể ăn không? Tiêu trần cũng không lo lắng nhóc con này, cô chính là tinh linh do bất quy sơn đản sanh. Từ xưa đến nay chỉ có một cái, không còn dấu chấm phẩy nào khác. Hơn nửa coi như lưu tô minh nguyệt không tận lực tu hành, linh khí thiên địa sẽ cố ý chui vào trong thân thể cô. Từ khi nhóc con sinh ra tới nay chưa từng tu hành một ngày nào, cả ngày hết ăn lại nằm. Nhưng thực lực của cô nhưng rất mạnh. Chỉ là chính cô không biết dùng mà thôi. Hơn nửa nhóc này có một thân bảo bối. Không nói Sơn Thần Ngọc được sinh ra theo cô nhiều bí mật lắm, ngay cả tiêu trần cũng không nhìn thấu. Gọi mấy cái gì đó trong túi bách bảo của cô cũng đều là chí bảo. Phần lớn đều là Sơn Quỷ Kinh Khủng của Bất Quy Sơn. Luyện chế cho Sơn Thần Đại Nhân của bọn họ dùng để giết địch. Có thể suy nghĩ cho Sơn Thần Đại Nhân tuổi còn nhỏ, phần lớn mấy thứ này đều bị luyện thành dáng vẽ đồ chơi. Kết quả hàng này vẫn thật sự coi mấy thứ này là món đồ chơi. Lúc trước chí bảo vượt yêu sách có thể khóa lại phần lớn đại yêu trong thiên hạ. Kết quả cô lại dùng để buộc tóc. Còn có con ếch xanh bình thường cô hay chơi, nếu như kích hoạt, chính là triệu hồi ra một con cốc có thể nuốt đại quân. Còn cốc nuốt mọi thứ chính là thứ đặc biệt của bất quy sơn, loại vật này trời sinh khắc chế tu sĩ. Chương 1085, tiêu trần cơ trí, hai, cơ thể lớn như vậy, đoán chừng không chống nổi hai hiệp. Mà vật như vậy, trên người lưu tô minh nguyệt quá nhiều. Coi như cả đời lưu tô minh nguyệt đều là dáng vẽ mơ mơ mạng mạng như thế này. Tiêu Trần cũng sẽ nuôi cô trắng trẻo xinh đẹp. Tiêu Trần thương lượng với võ vô địch một chút, quyết định bước vào đại nhị biến của huyền thiên Cửu biến, kim cương biến. Cảnh giới này chủ yếu là rèn luyện thân thể, làm cho toàn bộ thân thể biến thành kim cương. Bên lòng vững dạ, gió thổi không tan, cứng như kim thạch. Cái này trừng ngưng tụ can đảm võ học ra, là một cảnh giới quan trọng nhất. Cũng là căn bản dựng thân của võ phu. Vì sao võ phu vốn tự nhiên có ưu thế, chỉ có hai chữ. Kháng đánh Võ vô địch đại tông sư võ đạo như vậy, ngay cả đứng bất động, coi như tu sĩ cùng cảnh giới đánh đến mệt chết, cũng không phá nổi một miếng da của võ vô địch. Nhưng cảnh giới này cũng là một cảnh giới nguy hiểm nhất. Sơ sóc một cái, chính là kết cục người hủy tâm điên. Hai người tiêu trần với võ vô địch nói chuyện thật lâu, hy vọng có thể tìm được phương pháp rèn luyện thân thể thích hợp nhất cho tiêu trần. Tình huống của Tiêu Trần quá đặc thù, bởi vì truyền thừa tiên huyết mà nhận được sức mạnh cương thi. Hiện tại mà nói thân thể Tiêu Trần, vẫn rất cứng rắn. Bởi như vậy, Tiêu Trần vô cùng cao. Cao tất nhiên không thể dùng phương thức trèn luyện khí lực như vậy. Hơn nửa máu chốt là, bên người Tiêu Trần còn có một túi máu di động, đó chính là Sơn Thần Ngọc trong tay nhà đầu Lưu Tô Minh Nguyệt kia. Cứ như vậy... Tiêu trần cũng không cần e ngại trong quá trình rèn luyện thân thể vì cách thức vô cùng kịch liệt mà tạo thành hệ quả thân thể tan vỡ. Hơn nữa cũng không cần giống như vỏ phu phổ thông, cần thời gian dài để khôi phục thân thể. Thời gian tiêu trần rèn luyện thể phách sẽ được trút ngắn rất nhiều. Đây là một ưu thế cực lớn. Còn như năng lực chịu đựng trong lòng, vậy càng không cần lo lắng. Con đường tiêu trần từng đi tới nay, thứ ăn nhiều nhất chính là khổ. Một trái tim đã sớm cường đại cực kỳ, chuyện gì cũng không thể làm cho tiêu trần tan vỡ. Tình huống hiện tại của tiêu trần nói chung chính là vạn sự sẵn sàng rồi. Còn thiếu một ngọn gió đông nữa chính là phương pháp thích hợp để rèn luyện thân thể nữa mà thôi. Hai người thảo luận đến nửa đêm cũng không tìm được một phương pháp thích hợp nào. Phương pháp luyện thể trong huyền thiên cửu biến, đối với tiêu trần thật sự mà nói có chút ôn hòa. Võ vô địch có chút bất đắc dĩ. Người khác đều ngại võ phu rèn thể quá mức hung tàn, đến tiêu trần ngược lại lại ghét bỏ quá ôn hòa. Lúc này, tử thần lại đi tới bên cạnh hai người. Nhìn vào hai tiểu tử đang sầu khổ kia, tử thần ôn nhu cười cười nói, tôi biết một phương pháp rèn luyện gân cốt sẽ thích hợp với cậu. Tiêu trần hứng thú, nơi tử thần sống vào thời hoang cổ đã bị võ phu trực tiếp đập nát. Có thể võ phu thời đại kia cường đại không tưởng tượng nổi. Tử thần suy nghĩ. Có chút lo lắng. Tiêu Trần hơi nghi ngờ một chút, có vấn đề gì không? Tử thần gật đầu, bộ phương pháp rèn luyện thể phách này là đập vỡ thân thể. Cần đánh nát mỗi một khớp xương trong thân thể, cắt nát mỗi một tất da, kéo đứt mỗi một cọng lông tóc, lại dùng thiên tài địa bảo khôi phục thân thể. Cứ như vậy, thân thể tan vỡ, có thể hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo lớn nhất. Tuần hoàn lập đi lập lại như vậy, cho đến khi thân thể và nội tạng. Thậm chí mỗi một cọng lông tóc được luyện đến một trình độ bền bỉ không cách nào tưởng tượng. Võ vô địch nghe được mà tê cả da đầu, phương pháp trèn thể này thật sự có người có thể thừa nhận được sao? Chắc chỉ là đau thôi đã có thể đau chết người. Tiêu Trần lại thỏa mãn gật đầu. Loại phương pháp này nghe có vẻ đáng tin cậy. Nhưng mặt tử thần lại đầy khó xử. Có vấn đề gì không? Tiêu Trần có chút nghi ngờ hỏi. Tử thần gật đầu. Đập nát thân thể, phương pháp rèn thể này cần rất nhiều thiên tài địa bảo chống đỡ, dùng để khôi phục thân thể cùng với cường kiện thể phách. Thế giới này gần như ở trạng thái vỡ nát, không có khả năng tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Mà hai loại tài liệu cực kỳ quan trọng trong đó, thương lam tâm còn có vạn cổ mộc, chắc là đã tuyệt diệt ở thời đại hoang cổ. Ơm, tiêu trần đầy đầu quả đen bay qua. Cái này nói cũng giống như chưa nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, mấy thứ này chắc là có thể thay thế được. Hàng Tiêu Trần ma tính có sở thích thu thập, trong tiểu cầu phong ấn thì cái đồ chơi gì cũng đều có. Đám chó san kia của Tiêu Trần thần tính cũng giúp chủ tử của bọn hắn góp nhặt rất nhiều chí bảo. Tiêu Trần nghĩ, ở chỗ hai người bọn họ, chắc là có thể tìm tới thứ có thể thay thế. Chương 1086, phương pháp trèn thể tử thần lại lắc đầu, vạn cổ mộc mới được, công năng chủ yếu của nó chính là đốt cháy nhiều lần, nếu có các loại như nhật tâm mới có thể thay thế một cái. Nhưng thương lam tâm thì không thể thay thế, tác dụng của nó cực kỳ đặc thù, thương lam tâm sở hữu cực độ nhiệt độ thấp hỗ trợ lẫn nhau với vạn cổ mộc. Hơn nữa nó còn có tác dụng ngưng tụ vỏ hồn, nó sẽ đưa đến tác dụng máu chốt đối với vỏ hồn kim thân sau khi ngưng tụ. Hai thứ đồ này, đều phải trải qua vô số võ phu, trải qua vô số năm mới được thí nghiệm ra, nếu như dùng thứ khác thay thế. Sợ rằng hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Tiêu trần gật đầu, đạo lý này giống luyện đan sư trong giới tu hành bây giờ. Rất nhiều phương thuốc của luyện đan sư đều phải trải qua vô số thiên nghiệm tâm huyết mới có thi nghiem tam huyet đưa ra cách thức tốt nhất. Nếu như biến hóa một chút, sợ rằng hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực. Tiêu trần đột nhiên nghĩ tới một đồ vật. Đó chính là thụ tâm thiên minh thủ. Lúc trước cũng không đưa hết thụ tâm cho đại bạo diễm, mà là bị tiêu trần ma tính để lại một phần rồi giao cho mình. Tiêu trần lấy thụ tâm thiên minh thủ ra, giao cho tử thần. Cô xem đồ chơi này có thể thay thế vạn cổ mộc hay không? Quả của thiên minh thủ có thể so sánh với mặt trời, thụ tâm của nó vốn có thuộc tính hỏa cương đại. Tử thần nhận lấy thụ tâm, nhắm mắt lại cảm thụ. Rất nhanh. Trong mắt tử thần tràn đầy vui vẻ, bởi vì năng lượng thụ tâm nóng bỏng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của cô. Có thể, tốt hơn một ít so với vạn cổ mộc. Tiêu trần vui vẻ gật đầu, cuối cùng đại ma đầu cũng làm được chuyện tốt. Được rồi, thương lam tâm là cái thứ gì? Tiêu trần tò mò hỏi. Tử thần có chút bất đắc dĩ nói, một loại sinh linh sinh sống tại nơi cực hàn buồn tim của nó chính là thương lam tâm. Nhưng loài sinh linh này ngay cả trong thời đại hoang cổ cũng đã cực kỳ hiếm thấy, sau khi thái cổ hủy diệt, hẳn là hiện tại không tìm được bóng dáng của bọn họ nữa. Tiêu Trần lại vỗ ngực, không có việc gì, sự do người làm, nói không chừng ngày nào đó lại gặp được đấy, đúng hay không? Nhưng mà tiến độ tu hành của ông, võ vô địch có chút bận tâm nói. Tiêu Trần lắc đầu, không vội, còn có thời gian, chờ một thời gian nữa, nếu như thật sự không tìm được thương lam tâm lại nói. Tử thần cũng gật đầu, rèn thể ngoại trừ cần hai thứ đồ này, còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo khác. Trong thời gian này, chúng ta có thể vừa thu thập thứ khác, vừa để ý xem có tin tức thương lam tâm hay không, tiểu trần có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tập hợp lại khí lực lần nữa. Có thể cái này chính là phương pháp tốt nhất rồi, tiêu trần không phản đối. Bởi vì không thể vào tầng tu hành tiếp theo, tiêu trần trừ cộng thêm trọng lượng vào quần áo, mỗi ngày kéo co với bò tót. Cũng không có những chuyện khác có thể làm Tiêu Trần cứ nhàn rỗi như vậy Ngoại trừ môn bắt buộc mỗi ngày Ngầm nước thảo dược còn có kéo co ra Tiêu Trần lại làm tên du thủ du thực Đi dạo khắp núi đồi Có đôi khi rảnh rỗi Không có việc gì làm lại đi dạy hạ nhi tu hành Nhà đầu kia thiên phú tốt Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trước đây Tiêu Trần coi trọng nặng Lăng phong thiên chinh Một hồi quát vang lên Hồ một luồng gió nhẹ thổi qua, lá cây chung quanh lao xao. ngoại trừ có chút mát mẻ hơn thì không có hiệu quả gì khác biệt. Tiêu Trần ngồi một bên, cười đến suýt nửa tắt thở. Thiên chinh quyết của mỗi người không giống nhau, mà thiên chinh quyết của Hạ Nhi là con đường di chuyển các loại nguyên tố ngũ hành. Hạ Nhi nghe thấy tiếng cười như mổ heo của Tiêu Trần, khuôn mặt đỏ bừng gần như nhỏ máu. Đã gần nửa năm rồi. Nhưng nàng thậm chí còn chưa sáng tạo ra được từng chiêu từng thức nào của thiên chinh quyết cả. Tiêu Trần ông bụng cười cả buổi rồi mới từ trên đại thủ bên cạnh nhảy xuống. Tiêu Trần cầm lấy đại đao trong tay Hạ Nhi nhẹ nhàng cua cua, ôi chào, sao cô không hỏi nó trước khi xuất chiêu? Hạ Nhi vẽ mặt mờ mịt, hỏi ai? Hỏi cái gì cơ? Tiêu Trần gõ nhẹ lên trán Hạ Nhi một cái. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay của Tiêu Trần truyền đến khiến khuôn mặt của Hạ Nhi càng đỏ hơn. Hỏi ai à? Tiêu Trần cười lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Gió tháng 10 đã hơi lạnh lạnh. Ngọn gió này mang theo hơi ẩm của sương sớm và mùi thơm của mùa màng thổi vào trong tâm khảm người nông dân, còn ngọt ngào hơn một viên đường phèn. Theo cơn gió này, Tiêu Trần nhìn thấy những cánh đồng lúa mì, những cánh rừng trúc trung trinh trong gió. Những chiếc chung gió đông đưa trước khuê phòng nữ tử. Tiêu Trần như đang thuận theo ngọn gió này, theo nó đi khắp thế gian, nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật. Chương 1087, tiên sinh không đáng tin một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Vô số cơn gió từ xa thổi tới. Chúng bay luon nhảy múa xung quanh Tiêu Trần, không chịu rời đi. Tiêu Trần đột nhiên mở mắt. Nhẹ nhàng chém một đao về phía trước Những cơn gió bay ra theo hướng của thanh đao Một lưỡi dao gió cực lớn cắt qua bầu trời Biến mất ở phía chân trời Khuôn mặt của Hạ Nhi tràn đầy khiếp sợ Không thể tin được Bởi vì nàng biết tiên sinh của nàng không có chân nguyên Tiên sinh không phải là một tu sĩ Nhưng tiên sinh không phải là tu sĩ lại dùng được thiên chinh quyết Tiêu trần trả lại thanh đao cho Hạ Nhi Nếu thích gió thì hỏi gió Nếu thích nước thì hỏi nước Vạn vật trên thế gian này đều có linh hồn. Khi cô có thể cảm nhận được khỉ nộ ái ố của chúng vào một ngày nào đó, cô có thể chém ra một đau kia. Đôi mắt của Hạ Nhi chợt sáng lên. Đa tạ tiên sinh. Hạ Nhi cúi đầu thật sâu. Ảnh hưởng của một vị danh sư trên con đường tu hành là điều hiển nhiên. Nếu để Hạ Nhi tự mình lĩnh hội, chỉ sợ không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể chém ra một đau đó. Tu hành cho tốt. Tôi xem trọng cô lắm đấy. Tiêu Trần giả vờ giả việc gật đầu, rồi lục thân không nhận cất bước đi. Phù. Hù chết cha rồi. Tiêu Trần vung tay. Tự quạt cho chính mình. Đôi khi giả vờ cũng mạo hiểm lắm. Tiêu Trần căn bản không biết gì cả, mấy thứ quỷ hỏi gió hỏi nước này. Vừa rồi chỉ là ý tưởng nhất thời nảy sinh, giả vờ mà thôi, không ngờ lại thành công. Hình ảnh tiêu trần tiên sinh vung tay ngay lập tức trở nên cao lớn trong tâm trí của Hạ Nhi. Nếu Hạ Nhi phát hiện ra những gì tiên sinh nói với nàng chỉ là cho vui, không biết có nôn ra ba lít máu hay không nữa. Nhưng tiêu trần có lẽ không ngờ rằng mình sẽ cho ngáp phải ruồi, những lời này đã tạo ra một người sử dụng cực kỳ đặc biệt của thiên chinh quyết. Rất nhiều năm sau, một thiếu nữ sử dụng nguyên tố thiên địa làm làm chiêu thức của thiên chinh quyết đã ngang trời xuất thế. Dẹp yên bất chu giới hỗn loạn. Ban ngày ban mặt quay về đại địa, đương nhiên đây là chuyện sau này. Tiêu Trần giả vờ giả việc chán chê xong lại đi lang thang. Vừa đến giờ ăn trưa, hắn đã có mặt đúng giờ dưới chân núi với Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhà này ăn cái cái này, nhà kia ăn cái cái kia. Bản thân Tiêu Trần cũng lười nấu nướng, nhưng vẫn nuôi Lưu Tô Minh Nguyệt trắng trắng mập mập. Và công việc của Hắc Phong cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tên này kéo tất cả sinh linh ở Hắc Phong Sơn, Dẹp yên mặt phía Bắc, tạo thành một mảnh đất trống rộng lớn. Đây là nơi thành lập quốc gia. Trong vòng nửa năm, nhờ sự giúp đỡ của các sinh linh núi Hát Phong, thành trị đã bắt đầu thành hình với quy mô đơn giản. Tên Hát Phong này còn lẳng lơ dựng một bức tượng khổng lồ ngay trung tâm thành thị. Bức tượng cao 30 mét này không ai khác chính là Tiêu Trần. Bạn nghĩ đây là Hát Phong vì muốn cho mọi người nhớ đến Tiêu Trần à? Phi con lợn chết này mà có nhận thức được vậy à hát phong đặt bức tượng của mình lên vai tiêu trần con lợn uống nu cứ thế đứng trên vai tiêu trần thu hút mọi sự chú ý hát phong còn làm dáng dùng hai vai người khổng lồ làm bàn đạp trong lòng mọi người đều rất rõ ràng chính là tiêu trần cứu bọn họ cho bọn họ ruộng cho bọn họ nhà nhưng do hát phong lạm dụng uy quyền mọi người chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với chuyện bức tượng vì điều này Thác Phong đã bị Tiêu Trần đánh không ít lần. Về phần bức tượng, Tiêu Trần cứ để nó đứng đó, không thèm đoái hoài đến. Về phần chương lông, đúng như dự đoán của Tiêu Trần, là một người lãnh đạo rất tốt. Địa vị của hắn ta trong suy nghĩ mọi người cũng ngày càng cao. Những người gặp nhiều tai nạn này cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi. Như Tiêu Trần đã nói, mọi chuyện sẽ từ từ tốt hơn. Về phần tử thần, Cô đã đi ra ngoài từ lâu để thu thập tất cả thiên tài địa bảo từ toàn bộ bất chu giới để rèn thân thể tiếp theo cho Tiêu Trần. Tiêu Trần quyết định sẽ trở lại địa cầu ngay khi tử thần trở về. Bởi vì hiện tại địa cầu đang ở trong thời đại tốt nhất, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Và để tìm được thương lam tâm, không thể cứ mãi ở trong cái bất chu giới này. Thời gian trôi qua êm đềm như thế, một năm, hai năm, ba năm, trọn vẹn ba năm. Khí lực của tiêu trần cũng tăng lên 2 triệu cân, các khắc ấn trên quần áo cũng đã mở được 200 cái. Bộ quần áo 2 triệu cân tiêu trần đang mặc 3 năm qua cũng chưa bao giờ được cởi ra. Võ vô địch không dám tưởng tượng tầng thứ nhất được 2 triệu cân sẽ nghịch thiên đến mức nào. Nói chung, nếu võ phu muốn đạt được 2 triệu cân khí lực thì phải trải qua một thời gian dài tích lũy. Hoặc là khi đạt tới thượng tam cảnh, khi họ ngưng tụ võ đã mới bùng nổ cực lớn. Đạt tới trị số kinh người này. Chương 1.088 Tiên sinh không đáng tin 2. Võ Vô Địch cảm thấy nếu như tiêu trần cởi quần áo ra, có lẽ sẽ nhảy lên trời mất. Mà Hát Phong Quốc khó nghe đã được hoàn thành cách đây một năm. Chương Long lên ngôi thành công, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Hát Phong Quốc. Và trong ba năm này, Có người lận lượt đến nơi này định cư. Bây giờ toàn bộ Hắc Phong Quốc có khoảng 30.000 người. Tiêu Trần biết Hắc Phong Quốc sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Mà việc tu hành của Hạ Nhi cũng đã đi vào quỷ đạo. Hắc Phong Quốc tạm thời được bảo vệ bởi các sinh linh của núi Hắc Phong, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khi Hạ Nhi có thể quyết định mọi chuyện, thế giới này sẽ trở lại yên tĩnh. Không cần phải lo lắng về mọi thứ nữa, Tiêu Trần biết đã đến lúc phải đi rồi. Thiếu nữ Hạ Nhi này, sau ba năm càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Mà ánh mắt nàng nhìn Tiêu Trần đã thay đổi từ lâu. Sự tôn trọng chuyển thành ái mộ. Nhưng đây là cảm tình không thể có kết quả, Tiêu Trần đã sớm nói rất rõ ràng với Hạ Nhi. Nhưng tâm tư thiếu nữ luôn làm cho người ta không nắm bắt được. Hạ Nhi dường như càng ngày càng nóng bỏng. Tình cảm thiếu nữ ông ấp luôn rất nên thơ, có đôi khi nàng len lén theo Tiêu Trần. Đứng nhìn từ xa, tràn đầy vui vẻ. Tử thần đã trở lại, cô đã đi khắp bất chu giới, vơ vét sạch sành xanh tất cả những thiên tài dị bảo có thể sử dụng được. Tử thần đi đến băng nguyên, nhưng không tìm thấy thương lam tâm. Ngày mai trở lại cuộc sống địa cầu. Tin tức về việc tiêu trần ra đi đã không được công bố. Tiêu trần biết bây giờ mình chính là tính ngưỡng tín thần của mọi người, nếu đột ngột trời đi có thể sẽ xảy ra một số nhiễu loạn. Tiêu Trần quyết định len lén đi mà không nói cho ai biết. Thời gian có thể hòa tan đi mọi thứ, khi thời gian trôi qua đủ lâu, hoặc thế hệ tiếp theo lớn lên. Sức ảnh hưởng của Tiêu Trần đương nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Hạ Nhi đột nhiên tìm thấy Tiêu Trần với một chiếc túi tiền trên tay. Đó là thứ nàng tự tay làm, trong đó có một lọn tóc và cả các loại hương liệu. Tiêu Trần chưa nói với thiếu nữ chuyện mình sẽ rời đi, Tiêu Trần quyết định sẽ nói trước khi đi. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi, đột nhiên thở dài. Từ xưa đến nay hầu hết đều là nữ tử si tình, nam tử phụ lòng. Tiêu Trần không thể chấp nhận tình cảm này, bởi vì bọn họ hoàn toàn không phải là những người sống trong cùng một thế giới. Hạ Nhi nhìn Tiêu Trần cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng Hạ Nhi đột nhiên nở nụ cười. Tiên sinh, tôi biết ngài phải rời đi. Hạ Nhi cắn môi, cố gắng hết sức để thể hiện mình đang vui vẻ. Tiêu Trần không biết tại sao Hạ Nhi biết tin này. Có lẽ đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Hạ Nhi đưa túi tiền cho Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi do dự, không biết có nên nhận nó hay không. Nếu không nhận, chỉ sợ sẽ làm tổn thương trái tim của Hạ Nhi. Còn nếu nhận thì sợ không thể cắt đứt được, khiến nàng nghĩ lung tung. Hạ Nhi mỉm cười, nhưng nước mắt nàng cứ không ngừng tuôn rơi. Tiên sinh, ngài yên tâm đây là quà từ biệt của đệ tử. Không có ý gì khác. Tiêu Trần cầm lấy túi tiền, cất kỹ vào người, khẽ gật đầu. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hạ Nhi quay người lặng lặng rời đi. Tiên sinh đi đường cẩn thận. Vừa bước đi, nước mắt của Hạ Nhi không thể kiệm được nữa mà trào dâng. Nàng đã có linh cảm tiên sinh muốn rời đi từ lâu. Nàng biết mình có sứ mệnh và trách nhiệm của riêng mình. Có đôi khi Hạ Nhi theo dõi Tiêu Trần, chỉ là để nhìn thêm vài lần trước khi tiên sinh rời đi. Hạ Nhi biết lần từ biệt này có lẽ là mãi mãi. Mọi động tác của tiên sinh chỉ sợ sẽ trở thành hội ức cuối cùng. Đó là một cô gái tốt. Võ vô địch nhìn Tiêu Trần. Lắc đầu tiếc nuối. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Trên đời này nào có nhiều cuộc đoàn tụ sung vầy, bị giựt song phi như vậy chứ, quen là được rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, gặm phao câu gà, nghe những lời của Tiêu Trần, vẽ mặt mờ mịt. Tiêu Trần xuống núi, trước khi đi Tiêu Trần muốn đến Hắc Phong Thành đi dạo lần cuối. Hắc Phong Thành đã có một số cửa hàng, một số kỹ nghệ nhân đã bắt đầu kiếm tiền. Hầu hết là cửa hàng nông cụ và bán đồ ăn, sinh ý cũng không tệ lắm. Cũng có quán cơm, nhưng rất ít. Bầu trời không biết tuyết rơi từ bao giờ. Hoàn cảnh của Hắc Phong Sơn hơi kỳ quái. Dù có tuyết rơi thì thời tiết cũng không quá lạnh, một số loại rau vẫn phát triển rất tốt. Tiêu Trần nhìn rau quả xanh nhạt trên quầy, đột nhiên mỉm cười. Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy ạ? Người bán rau là một bà cụ với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khi bà cụ nhìn thấy Tiêu Trần, chân tay lúng cuốn đứng lên. Tiểu tiên nhân cần gì tiền chứ, cứ cầm lấy đi. Bà cụ nắm lấy vài bó rau, không ngừng nhét vào tay Tiêu Trần. Chương 1089, tạm biệt thế giới này những người xung quanh cũng năm mồm mười miệng theo, chỉ trong chóc lát trên tay Tiêu Trần đã chất đầy đồ ăn. Một người bán thịt đã treo thẳng một cái đùi bọ trên cổ Tiêu Trần. Tiêu Trần cười lắc đầu, thực ra con người ta đôi khi rất đơn giản, bạn đối xử tốt với hắn ta thì hắn ta cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Tiêu Trần bảo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một quả trái cây đặt vào tay bà cũ. Bà lớn tuổi vậy rồi mà còn ra ngoài bán rau, Chắc là trong nhà có việc gì đúng không? Trái cây này có thể trị bệnh, bà lấy về dùng đi. Tiêu trần ông đồ ăn chậm rãi đi về phía một quán cơm. Bà cụ nâng trái cây đỏ rực, nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn rơi. Các con của bà đều đã ra đi khi thảm hòa xảy ra, chỉ còn hai người bà và ông bạn già. Ông cụ bị té gãy chân cách đây vài ngày. Bà cụ phải gánh vác công việc bán rau của ông cụ, phụ giúp gia đình. Bà cụ trở về nhà với trái cây trên tay, căn nhà tuy hơi sập sệ nhưng rất ấm áp. Ông ơi, hôm nay tôi gặp được tiểu tiên nhân lúc bán rau, ông xem đây là cái gì? Khi chạm vào trái cây trong ngực, bà cụ ngây ngẩn cả người. Vì một quả đã biến thành hai quả. Tiêu Trần lắc lư đi về phía quán cơm, thực ra Tiêu Trần đã ngửi thấy mùi thuốc trên người bà cụ từ sáng sớm. Chắc chắn có ai đó trong nhà bà cụ bị ống hoặc bị thương. Tiêu Trần đưa trái cây cho bà cụ coi như là tiền đồ ăn, tất nhiên hắn đã đùa nghịch làm một thủ thuật che mắt nho nhỏ, thật ra cho bà cụ hai quả. Cho một quả có thể khiến người ta không có lời nào để nói, cho hai quả có thể khiến người khác ghen tị. Tiêu Trần luôn cảm nhận rất sâu sắc về mọi thứ trên đời. Sinh ý của quán cơm rất quạn cu ẻ, mặc tiền cửa hàng nhỏ đến đáng thương. Chủ quán cơm thấy Tiêu Trần, kích động đến mức suýt nửa bật khóc. Tiêu Trần đã mượn phòng bếp, tự tay phối hợp xử lý. Đại đế ca ca, chúng ta ăn cái gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng hỏi. Lẩu, coi như nói lời từ biệt với thế giới này. Tiêu Trần nở nụ cười, thời tiết rất thích hợp để ăn lẩu. Mùi thơm nóng hổi thoang thoảng lan ra, trên bàn đầy ấp các món ăn. Tiêu Trần gắp một miếng thịt bò, rảy rảy cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Ngọc bùi đắng cay trong cuộc sống có lẽ ở trong một nồi này. Cậu mời khách à. Một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn. Trên tay hắn ta xuất hiện một bộ bát đũa, ngồi xuống ăn như gió cuốn. Lão già kia, ông thật sự không sợ chết à. Tiêu Trần nhìn về phía người này, đột nhiên cười ra tiếng. Người này chính là bàn cổ ta tướng. Từng ngon. Bàn cổ ta tướng ăn hết một đĩa thịt bò lớn, sau đó thở vào một cái. Ngon thì ngon nhưng hình như còn thiếu thứ gì đó. Bàn cổ tà tướng cau may. Rượu. Tiêu Trần liếc mắt. Ừ. Bàn cổ tà tướng bừng tỉnh đại ngộ, trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện hai cái bình. Đây là thứ tôi đào được trong đóng đổ nát của Hoàng cung đại tùy, ít nhất là hai mươi năm. Tiêu Trần không khách sáo, cầm cái bình lên, đổ đầy hai ngụm. Bàn cổ tà tướng cũng không nhiều lời, một ngụm đồ ăn một ngụm rượu. Miệng đầy dầu mỡ. Tướng ăn giống như quỷ chết đói này khiến Lưu Tô Minh Nguyệt vội vàng dùng chiếc đũa nhỏ chỉa thẳng vào mặt bàn cổ tà tướng. Ông làm gì thế? Cái này là của tôi, cái này cũng là của tôi. Bàn cổ tà tướng đâu có quan tâm nhiều đến vậy, bưng lên ném vào trong nồi. Hoa! Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc, vừa khóc vừa nhét đồ ăn vào miệng. Tiêu trần đùa dai, dùng đũa nhúng một ít rượu đưa lên miệng Lưu Tô Minh Nguyệt. Đừng khóc nữa, anh cho em ăn đồ ngon nè. Con bé này mơ hồ nghĩ có thứ gì đó ngon thật, duỗi đầu lưỡi ra liếm, lập tức qua hoa, hoa khóc lớn vì quá cay. Ôi, bé cưng, đừng khóc, đừng khóc. Nhìn Minh Nguyệt đang khóc thương tâm, tiêu trần đặt cô bé ra trước mặt mình, vớt hết sạch những thứ trong nồi ra như gió cuốn mây tan. Nhìn chồng độ ăn cao hơn mình trong chiếc bát lớn, lưu tô Minh Nguyệt phòng má vui vẻ lưu tô minh nguyệt cảnh giác nhìn bàn cổ tà tướng đều là của tôi đó bàn cổ tà tướng dở khóc dở cười cô nhóc này đáng yêu quá của cô của cô hết cả bàn cổ tà tướng cười lắc đầu gắp một miếng đồ ăn nhét vào miệng nhài lép nhét tôi xem thiên tượng ban đêm thiên lang tinh di chuyển về phía đông quay trở lại vị trí ban đầu cậu định đi rồi à bàn cổ tà tướng nhìn tiêu trần trong giọng nói rõ ràng có chút mất mát Ông còn biết thuật xem tinh à. Tiêu trần có chút kinh ngạc. Loại thần thông này có lẽ đã sớm thất truyền. Ngay cả tiêu trần thần tính, tên đại thần côn siêu cấp kia cũng chỉ có kiến thức nửa vời mà thôi. chín 1090, tôi chỉ tới mời cậu uống rượu thôi biết một chút, không nhiều lắm. Bàn cổ tà tướng phất phất tay một bản tin đồ xuất hiện trước mặt hắn ta, vô số ngôi sao lấp lọe bất định trong tin đồ. Ban cổ ta tướng chỉ vào một trong ngôi sao chói lọi nhất trong đó nói, đây là thiên lang tinh, chủ chiến, thế giới này chỉ có tài năng của cậu mới có thể dẫn động nó. Tiêu Trân từ chối cho ý kiến gật đầu, tôi phải đi rồi, ngày mai đi. Ban cổ ta tướng thở dài, những người như chúng ta có rất ít bạn bè, tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành là bạn bè. Tiêu Trân gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cô độc là rào cản mà cường giả không thể vượt qua. Có bao nhiêu cường giả ngã xuống trong sự cô độc? Dẫn tôi đi cùng đi. Sau khi uống hết giọt rượu cuối cùng trong bình, bàn cổ tà tướng nhìn thẳng vào tiêu trần. Tiêu trần nhíu mày, nơi tôi muốn đến là nơi tôi sinh ra. Dẫn ông đi làm làm cái quái gì? Hơn nửa với thực lực của ông, không khó để rời khỏi bất chu giới mà, phải không? Bàn cổ tà tướng hơi căm tức. Có người đã phong ấn thông đạo, tôi hoàn toàn không thể phá vỡ phong ấn. Tiêu Trần thiếu chút nửa cười thành tiếng, xem ra là chuyện tốt của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần lắc đầu, tôi sẽ không dẫn ông theo đâu. Ông nguy hiểm lắm. Bàn cổ tà tướng nhìn thẳng vào Tiêu Trần, một lúc lâu sau mới nói, bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu nhỏ mọn đến thế. Tôi vốn rất keo kiệt, lại còn hay dễ giận, khiến nhiều người ghét lắm. Tiêu Trần không sao cả giang tay. Ha ha, thật ra tôi cũng khá giống vậy, nội tâm vạn vẹo, giết người chẳng khác nào giết gà, không chút nào nương tay. Bàn cổ ta tướng cười ha hả. À đúng rồi, ông đến đây làm gì thế? Tiêu Trần liếc mắt, gã này nhất định không phải vì việc này. Nếu cậu lại làm một ít thức ăn nữa thì tôi sẽ nói với cậu. Bàn cổ ta tướng chọn chọn những đồ ăn còn lại trong nồi. Nhưng chỉ vớt được hai cọng giá đổ, hơi thất vọng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức xù lông, vung vẫy chiếc đũa nhỏ của mình, lấy túi bách bảo ra. Bộ dạng như thế nếu dám động vào đồ ăn của bà thì bà sẽ liều mạng với mày. Bàn cổ ta tướng nhướng mày, bộ dạng chẳng thèm để ý, từ từ vương đũa của mình tới. Hoa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt nước mắt lưng trồng nhìn Tiêu Trần. Ông có phiền hay không hả? Dành đồ ăn với cả một đứa bé. Tiêu Trần bất đắc dĩ đi đến phòng bếp phía sau. Một lúc sau mang ra một đĩa thịt bò lớn Bàn cổ tà tướng mắt sáng lên Vừa ăn vừa nói Cậu học quyền pháp đó từ đâu vậy Sao ông biết loại này quyền pháp này Tiêu trần có chút tò mò Thời đại của bàn cổ tà tướng sống Có lẽ là thời đại vô tận đại địa Cách khá xa với sát sinh quyền Ở thời đại hoang cổ Bàn cổ tà tướng gật đầu Đã từng có người đi ngược dòng sông thời gian Tùng ra một quyền như thế mưu toan oanh Diệt khởi nguyên chi địa Bàn cổ ta tướng đột nhiên đặt đổ xuống, nghiêm nghị nhìn Tiêu Trần. Đi ngược dòng sông thời gian, mưu toan thay đổi quá khứ. Ngay cả Tiêu Trần cũng có chút kinh hãi khi nghe thấy điều này. Đi vào dòng sông thời gian sẽ bị nhiễm nhân quả lớn, huống chi còn mưu toan thay đổi những gì đã xảy ra. Tiêu Trần tự hỏi, ngay cả trong thời kỳ toàn thịnh của mình. Mặc dù có thể đi ngược dòng sông thời gian, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dám ra tay. Bàn cổ tà tướng lau miệng nói, tôi cho cậu một lời khuyên, tốt nhất đừng luyện loại quyền pháp này nữa, loại quyền pháp này liên quan đến quá nhiều thứ, có thể liên quan đến sát sinh giả, một vị thông thiên chí thánh địa trong thời đại hoang cổ. Tiêu Trần nhíu mày, sao ông biết nhiều như vậy, không phải ông vẫn luôn bị phong ấn à? Bàn cổ tà tướng mỉm cười, tôi đã chạy ra ngoài mấy lần, một lần là khi hoang cổ bị hủy diệt. Thời đại đó quá kinh khủng. Đại đạo và chính thần lần lượt ngã xuống. Có người sát sinh, giết người trường sinh. Tại sao muốn giết người trường sinh? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Bàn cổ tà tướng lắc đầu, không biết nữa, đây là một vụ án chưa được giải quyết, huống hồ hoang cổ đã bị diệt rồi, đâu có thể tìm được đáp án gì nữa chứ. Tiêu Trần bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi đi đến cực hạn cảnh giới đầu tiên đại lực ngưu biến, đã nhìn thấy bức tranh đó. Và cả những chữ bằng máu nhìn thấy mà giật mình. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, nếu dám đối nghịch, tà sẽ giết chết hết. Những chữ này dường như có liên quan đến sát sinh. Đương nhiên đoán không ra đáp án, tiêu trần trời sinh vốn là người lạc quan. Sẽ không bao giờ vì những điều chưa có kết luận mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tôi nói ông sẽ không có lòng tốt tới nhắc nhở tôi chuyện này đâu đúng không. Tiêu trần nhìn bàn cổ tà tướng, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Bàn cổ tà tướng nhún vai nói. Tôi nói tôi chỉ tới tìm cậu uống rượu thôi, cậu tin không? Tin Tiêu Trần gật đầu